ăn cướp, cướp được rất nhiều của, cất được rất nhiều nhà mà vẫn chưa thỏa lòng tham. Hắn không chỉ muốn giàu, hắn còn muốn làm vua. Quả Tinh có lần mách với hắn, muốn làm vua không khó, chỉ cần có một con mắt rồng gắn vào mắt mình là được. Thế là hắn ta liền bảo Quả Tinh, "Vậy thì Quả Tinh hãy đi tìm cho ta một con mắt của rồng, ta lên làm vua." Quả Tinh muốn gì, ta cho nấy. Quả Tinh vâng ạ, nhưng chưa biết sẽ tìm được mắt rồng ở đâu. Ở vùng đầu nguồn một con sông lớn kia, có một em bé nhà nghèo nọ, ngày ngày thường ra sông lấy nước về cho mẹ. Một hôm, em bỗng nhặt được một quả trứng to. Đó là một quả trứng rồng. Ròng mẹ lần ấy đẻ lạc mất một quả trứng mà không hay. Trứng bị nước lôi đi, trứng ra gặp suối, trứng xuống gặp sông. Trứng lọt vào đôi mắt của em bé. Hai bàn tay của em bé ôm trứng, mang chạy vội về nhà. Mấy ngày sau, trứng nở. Một con rồng con chui ra. Em bé hoảng sợ. Rồng con liền nói với em: Tôi không phải là rắn đâu, tôi là rể con. Anh cho tôi sống với anh, tôi sẽ giúp ích cho mọi người. Em bé hỏi rể con. Mẹ rồng đâu rồi? Rồng không đi tìm mẹ ư? Họ nhà rồng có lệ hễ lạc đâu thì cứ tự lo sống ở đấy. Anh cho tôi được chung mẹ với anh nhé. Được. Mẹ em bé biết chuyện cũng đồng ý nhận rồng làm con. Bà dặn hai anh em phải thương nhau thì mẹ mới vui lòng. Ngày ngày em bé và rồng con ra tắm ở sông. Ngày ngày rồng con lại tập phun nước. Rồng con bảo: "Em tập phun nước để sau này những ngày khô hạn, em bay đi lấy nước về phun giúp mẹ và bà con trồng lúa trồng ngô." Em bé gật đầu. Tối đến, rồng con bay lưng chừng trên núi cao, tìm một đám mây để ngủ. Sáng sớm rồng con lại bay về với mẹ và anh. Một hôm, em bé và rồng con đang tắm thì Quả Tinh bay qua. Thấy rồng con, Quả Tinh đậu lại trên một cành cây thật kín để nhìn. Quả Tinh mừng lắm. Đúng là rồng chứ không phải rắn, chỉ có rồng mới phun được nước như thế kia. Nó mừng quá bay về mách với chủ. Tên ăn cướp cũng mừng lắm, nó bảo với Quả Tình. Vậy thì mày hãy đi móc trộm mắt của rồng con về cho ta, ta lên làm vua, mày muốn gì ta cho nấy. Quả Tình bối rối một lúc rồi nói: "Nhưng sức rồng còn bay nhanh, bay xa gấp mấy sức tôi." Vút nó lại sắc gấp mấy vút tôi. Chủ phải cùng đi với tôi thì may ra mới moi trộm được mắt của nó. Nó bị móc mất mắt thì con thấy gì mà bay đuổi theo mày được? Tôi chỉ móc mỗi lần được một mắt thôi, mà chủ cũng chỉ cần một con mắt rồng là đủ lên làm vua rồi. Thế ta phải làm gì? Rồng con ngủ trên một đám mây ở lưng rừng núi. Tôi móc được mắt thì thả ngay xuống cho chủ. Rồng con có bay theo đuổi. Tôi sẽ bảo là không biết. Rồng con sẽ thôi không đuổi tôi nữa. Tên ăn cướp lo lắng. Hmm, nhưng nó sẽ bay tìm ta mất. Chủ cứ đón cho được mắt rồng rồi chui vào một đám cây mây mà ngồi. Mây nhiều gai, rồng con sẽ sợ, không dám chui vào đấy đâu. Tên ăn cướp vẫn chưa hết lo. Chẳng lẽ ta lại cứ phải ngồi mãi ở trong đấy hay sao? Mất một mắt rồi, 9 ngày sau, con mắt còn lại của rồng con cũng sẽ hỏng nốt, rồng con sẽ bị mù. Lúc ấy chủ cứ đang hoang ra về. Chủ nhớ là phải bọc mắt rồng trong rêu ướt thì sau này mới gắn vào mắt chủ được đấy. Ta nhớ rồi. Tên ăn cướp và quả tinh ra đi. Khuya đó Rồng con đang ngủ ngon trên một đám mây trắng ở lưng chừng núi thì bỗng thấy đau nhói ở một bên mắt. Quả tinh đã dùng mấy móng chân sắc nhọn của nó móc được con mắt bên phải của rồng con rồi. Nó thả ngay con mắt sáng rực của rồng con xuống cho chủ. Chủ nó liền đưa cái vợt lớn đan bằng tơ mỏng đón lấy rất nhẹ nhàng như đón một ngôi sao rơi. Rồi nó cẩn thận bọc con mắt quý vào ngay trong một nắm rêu ướt. Và chui vào một bụi gai mây rậm rịt, ngồi im ở đấy. Ở trên này, dòng con đang bay đuổi theo quả tinh. Quả tinh vừa bay trốn, vừa hết to. Sao anh lại đuổi đánh tôi? Chính tôi thấy một con chim cát to, nó vừa móc mắt của anh và bay vào trốn ở trong cái hang đá bên dưới kia kia. Dòng con nhìn vào chân, vào mỏ của quả tinh, thấy không có gì. Ngỡ là quả tinh nói thật. Rồng con liền quay lại. Chỗ con mắt bị móc mất, máu đỏ chảy ròng ròng. Tên ăn cướp ngồi im lặng trong bụi gai mây, thấy bóng rồng con bay lại, sợ quá run lên cầm cập. Rồng con bay vào cái hang đá rộng. Cái hang trống không. Trời vừa sáng rõ, rồng con đau quá bay đi gặp em bé ở bờ sông. Thấy rồng con mất một mắt, Máu chảy ròng ròng, em bé thương quá, ôm lấy rồng con mà khóc. Sao thân em lại đến nỗi này? Em đang ngủ thì có một con chim cắt đến móc chỗ mắt em. Phải tìm cho được và giết chết nó đi. Em bé chạy ngay về nhà xách cung tên, dắt thêm con dao nhỏ và cùng rồng con ngược lên chỗ núi cao. Đến chỗ bụi mây gai, Em bé chợt nhìn thấy tên ăn cướp đang ngồi thu lu trong ấy. Ông làm gì mà lại ngồi ở đây? Ông có thấy con chim cắt nào to lớn thường bay qua đây không? Có, có. Nó vừa bay về ngả này này. Tên ăn cướp vừa nói vừa chỉ tay lên phía trên. Hắn sơ hở để con mắt rồng ở trên tay hé sáng lên một tí. Em bé đang định đi bỗng dừng lại. Ông cầm cái gì ở trong tay mà sáng lên như con đom đóm thế? A a, đúng là mấy con đom đóm thôi. Nhưng mùa này làm gì có đom đóm nhỉ? Em bé liền cất tiếng gọi rồng con, lúc này vẫn đang bay ở bên trên. Rồng ơi, mắt của em đây rồi. Tên ăn cướp biết là bị lộ, liền xách lưỡi dìu con lao ra. Gai mây níu giữ hắn lại. phải luống cuống một lúc hắn mới chui ra được. Hắn hùa cái dùi chém vào đầu em bé. Em bé nhanh mắt tránh khỏi và luồn qua tay hắn, đâm một nhát vào nách hắn. Hắn rú lên, siết chút nữa thì hắn đánh rơi cả con mắt của rồng con mà hắn vẫn giữ khư khư trong bàn tay kia.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 Hãy giúp anh giết chết tên này. Tên ăn cướp hoảng hốt tháo chạy, rồng con bay đuổi theo. Em bé đợi cho tên cướp chạy được vài bước thì dương cung lên, bắn một phát đúng vào sau ót nó. Nó lại rú lên và ngã sấp xuống. Con mắt rồng văng ra, sáng rực lên như ngôi sao hôm, rồi mờ lịm đi liền sau đó. Em bé chạy lại nhặt lên. Thôi, hỏng mất mắt của rồng con rồi. Mắt của rồng con đã lấm lem những đất và sạn. Em bé vội chạy ra suối rửa ngay, nhưng mắt rồng con đã hỏng thật rồi. Rồng con cũng vừa bay đáp xuống suối, nằm bên cạnh em bé. Nhìn con mắt đã đục trắng, rồng con buồn lắm. Nhưng rồng con không muốn để anh mình phải khổ vì mình. Rồng con nói: Không lo, em có bị mù thì đã có tiếng anh dẫn đường cho em bay. Với lại em thuộc hết mọi lối mọi nẻo ở vùng này rồi." Em bé thở dài nói. "Mẹ mà biết em hỏng mắt, mẹ sẽ buồn khổ lắm đấy. Anh đừng cho mẹ biết làm gì. Một vài ngày còn được, giấu mãi thì giấu làm sao?" Nhưng này. Anh bảo sao? Em ngủ trên mây, sao tên ăn cướp kia lại có thể móc trộm mắt của em được nhỉ? Ừ nhỉ. Thôi, đúng là con quạ tinh kia rồi. Rồng con nói chưa dứt lời, một cái bóng đen bỗng từ trên cao lao xuống rồi bay vút lên. Con mắt rồng con bị hỏng đang để trên tảng đá biến mất trong chớp mắt. Như một luồng gió, rồng con vụt đuổi theo. Lần này thì Quạ Tinh không còn cách gì để chối cãi và lần trốn được nữa. Rồng con lôi cổ Quạ Tinh về, đặt trước mặt em bé và nói: "Chính con quái này đã móc trộm mắt em cho chủ của nó." Em bé nhìn con Quạ Tinh, rút ngay con dao sắc như nước, đầu mũi hãy còn dính máu tên chủ của nó và giơ lên. Bỗng em hạ xuống. "Này, con Quạ Tinh kia." Sa mắt rồng con đã hỏng. Mày lại con cố cướp mang đi, định để làm gì? Quả Tinh run lẩy bẩy, đầu cúi lại li lịa và nói: "Anh tha chết cho tôi, tôi sẽ nói." "Mày nói đi." Quả Tinh nhanh nhẩu. "Tôi nghe bà Tiên ở núi Ngụ Sắc bảo rằng, mắt râm mới hỏng đem lăn đất, chôn sâu đúng một gang tay, 10 ngày tươi sữa, 10 ngày tới mật thì sẽ mọc thành cây." cây sẽ kết quả. Trong hàng vạn quả sẽ có hai quả có thể đem gắn lại cho anh rồng nào bị mù, mắt rồng sẽ sáng lại như cũ. Em bé liền hỏi thêm. Chủ của mày chết rồi, mày định mang mắt con rồng này về cho ai? Cho con chủ tôi, vì con chủ tôi lên làm vua thì cũng như chủ tôi làm vua, tôi muốn gì sẽ được nấy. Ta tạm tha chết cho mày, nhưng mày hãy vào mà sống trong cái lồng bằng gai này, rồi gắng mà đợi đến ngày con chủ mày lên làm vua. Sau đó, em bé vội vàng chạy về nhà, nhờ mẹ đem con mắt bị hỏng của rồng con lăn khe khẽ trên một lớp đất màu nâu thật mịn. Bà mẹ thương rồng con lắm, cố lăn thật nhẹ nhàng. Biết mắt rồng hỏng rồi, mà mẹ cứ sợ mắt rồng đau. Lăn xong, Chính tay mẹ lại cẩn thận chun sâu đúng một gang tay. 10 ngày liền, mẹ đi xin sữa của các bà mẹ trong vùng về tưới, mỗi buổi sáng 10 giọt. 10 ngày sau, mẹ lại đi xin mật về tưới tiếp, mỗi buổi sáng cũng đúng đủ 10 giọt. Một mầm cây liền đó bỗng mọc lên. Trong lúc đó thì rồng con đã hỏng mất con mắt bên kia và ngày ngày phải tập bay mò. bay gần gần rồi bay xa hơn. Em bé từ dưới đất chỉ đường cho rồng con tập bay. Những ngày đầu, có lúc rồng con bay nhầm, đâm cả vào cây vào đá, mãi rồi mới quen dần. Nhưng rồng con vẫn thèm được nhìn thấy ánh nắng và trời đất, cây cỏ và dòng sông, nhất là thấy mặt mẹ mình, anh mình. Rồng con thèm vậy mà chẳng dám nói ra, chỉ biết là càng ngày càng thấy thèm hơn. cây mầm cây mọc từ mắt rồng, lớn lên vụn vụt. Đúng 12 tháng cây ra quả. Quả lớn lên nhìn rất giống con mắt của rồng con sau khi đã lăn trên lớp đất mịn màu nâu. Quả sai đến hàng nghìn hàng vạn. Một đêm cuối tháng 6 rất tối trời, em bé ra nhìn và thấy trong hàng nghìn hàng vạn quả đó có hai quả sáng hừng lên. Em hái xuống bóc hết vỏ ngoài. Một đôi mắt rồng trẻ tươi sáng rực hiện ra. Em liền gọi rồng con đến và gắn cho rồng con. Rồng con liền có lại hai đôi mắt sáng và đẹp như ngày trước. Rồng con mừng quá, nhìn em bé và khóc ròng. Những giọt nước mắt của rồng con thật là trong, trong như những giọt sương ở lưng chừng núi vậy. Năm đó cả vùng bị khô cạn. Rồng con vừa kịp có lại đôi mắt sáng để nhanh nhẹn bay đi lấy nước về phun giúp cho bà con trong vùng trồng lúa trồng ngô. Cả vùng đều vui mừng khôn xiết. Lại thêm chuyện này nữa để bà con vui thêm. Ngoài hai quả quý đã hái rồi, những quả cây còn lại lấy xuống ăn rất thơm và ngọt. Và sau lớp vỏ màu nâu đất, cái cùi trong bọc lấy cái hạt đen nhìn cũng rất giống mắt của rồng. Quả ấy là quả nhãn ngày nay đấy các bé ạ. Nhãn là gọi tắt, chứ các cụ ngày xưa thường gọi đủ là long nhãn. Long nhãn nghĩa là mắt rồng. Và cũng vì trước kia vào mùa hè, rồng hay phun nước giúp người, nên khi nào thấy có nhiều nhãn, các cụ thường hay báo là năm ấy sẽ có nhiều mưa và có thể con nước sẽ lên to.